Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người. Im. Rồi quay mặt bước đi như không hề quên biết, Cũng đôi mắt này nắm xưa lạc vào hồn tôi Trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thua Quên nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần không ướt vai tôi trong những đêm dần Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chỉ ai lối. Mong một hôm có thiệp hồng bao tin vui.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 Dù dơ dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dị vang đôi mắt người xưa. Xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ. dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm dần mơn. Rồi ngày tháng im trôi cuộc đời chia hai lối bỗng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 đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vang đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ, quên truyền tình xưa.